Chương 34. Đã khá buồn rồi, bọn trẻ đã đi ngủ, Julie và tôi vẫn còn ngồi trong bếp, mỗi người một cốc trà nóng trong tay. Tôi kể cho cô ấy nghe về những chuyện xảy ra ở nhà máy trong ngày hôm nay. Julie có vẻ khá quan tâm và còn nói rằng nghe cũng hấp dẫn. Tôi rất hài lòng gợi lại những sự việc đã qua với Julie thực sự giúp tôi có điều kiện suy ngẫm kỹ hơn. Em thấy thế nào? Cuối cùng tôi hỏi. Em đã bắt đầu nhận ra được ý của Jonah khi ông ấy cảnh báo anh về sự tăng phụ thuộc coi nhận xét đó làm tôi suy nghĩ một chút nhưng vẫn chưa hiểu có mối liên hệ gì em muốn nói gì cơ có thể em sai nhưng anh làm em có ấn tượng là anh không thật tin lắm là lưu có thể tạo ra một hệ thống chỉ tiêu đánh giá mới tốt hơn đúng như vậy tôi mỉm cười cái hệ thống đánh giá mới rất quan trọng đối với anh hả em đùa hay sao đấy anh không biết có còn gì quan trọng hơn nó không như thế nếu như jona không từ chối tiếp tục cho anh những câu hỏi thì lúc này anh đang ngồi bên máy điện thoại và cố này nỉ để ông ấy gợi ý cho anh phải làm gì có đúng không Hoàn toàn có thể như thế, tôi thừa nhận, chắc chắn là rất quan trọng rồi. Còn ý kiến của Bob thì sao, anh có coi nó quan trọng không? Nếu anh ta thực hiện được, thì đó là cả một cuộc cách mạng. Nó sẽ đảm bảo là bọn anh sẽ giành được thị phần, dứt khoát vấn đề có được danh thu bán hàng nhiều hơn của bọn anh sẽ phải giải quyết xong. Anh có hy vọng nhiều là anh ấy có thể làm được không? Anh e rằng không có nhiều lắm. À, anh hiểu ý em rồi. Phải, đúng là anh phải chạy đến họ Jonah nhận vấn đề ấy nữa và cả những vấn đề mà Stacy và Ralph đã đưa ra, chúng đều quan trọng cả. Và còn bao nhiêu thứ sẽ bất ngờ nảy sinh nữa khi anh bắt đầu điều hành chi nhánh đây? Em nói đúng, Julia. Và Jonah cũng đúng. Cả ngày hôm nay anh cảm thấy điều đó. Khi mỗi người trong bọn họ giải thích rõ ràng cái nguyện vọng của mình, thì anh tự hỏi bản thân anh muốn gì. Điều duy nhất chợt đến trong đầu anh là anh phải học để quản lý như thế nào. Nhưng anh sẽ tìm ở đâu đây câu trả lời cho câu hỏi của Jonah. Các kỹ năng cần cho quản lý là gì? Anh không biết, Julie. Em xem anh nên phải làm gì bây giờ. Tất cả những người ở nhà máy chịu ơn anh nhiều, cô ấy nói và giúp gia mái tóc của tôi. Họ tự hào về anh. Như thế cũng công bằng. Đúng là anh đã xây dựng lên một nhóm. Nhưng cái nhóm này sẽ bị xế lẻ sau 2 tháng nữa, khi chúng ta về chi nhánh. Tại sao anh không từng dùng thời gian còn lại để ngồi với họ và xem xét kỹ các vấn đề của anh? Họ sẽ có nhiều thời gian sau khi anh đi để tiếp tục xử lý các vấn đề của họ. Dù sao nếu anh có kỹ năng quản lý thì họ đạt được những cái họ muốn dễ dàng hơn nhiều. Tôi cứ im lặng nhìn cô ấy, đây thực sự là một cố vấn của tôi rồi. Cứ như thế tôi thực hiện các ý mà cố vấn của tôi đã nói. Tôi tập hợp mọi người lại và giải thích rằng nếu mọi người muốn tự do tập trung vào cái kế hoạch của mình thì chi nhánh phải hành vận hành tốt, và để chi nhánh vận hành tốt thì người phụ trách chi nhánh phải biết anh ta đang làm gì. Và bởi vì tôi nói một cách thành thực chẳng có một ý tưởng rõ rệt gì về vận hành một chi nhánh, nên tất nhất họ hãy suy nghĩ giúp đỡ tôi. Vì vậy chúng ta sẽ dành những buổi chiều, tất nhiên nếu không xảy ra những việc đột xuất đặc biệt để giúp tôi phân tích xem chi nhánh nên hoạt động như thế nào. Tôi quyết định mở đầu cuộc họp với những câu hỏi khơ khảo nhất. Ban đầu họ có thể nghĩ rằng tôi đã mất tất cả sự tự tin của mình rồi, nhưng tôi buộc phải bộc lộ với họ tầm quan trọng của vấn đề mà tôi sắp phải đối mặt. Nếu không thì khá lắm thôi, cũng sẽ chỉ thu lượm được vài ý, mơ hồ và mù vặt. Tôi hỏi họ, tôi cần làm việc gì đầu tiên sau khi đảm nhiệm vị trí mới. Họ nhìn nhau sau đó bóp lên tiếng, nếu là tôi thì đầu tiên tôi sẽ đến thăm nhà máy của Hilton Smith. Sau khi cười xong. Lưu nói rằng, đầu tiên tôi nên gặp đội ngũ giúp việc của mình Anh có thể biết họ, nhưng anh chưa bao giờ làm việc gần gũi với họ cả Những cuộc họp như thế để làm gì, tôi hỏi một cách ngây thơ Nếu câu hỏi này được hỏi trong bất kỳ trường hợp nào khác thì chắc họ sẽ nghĩ rằng tôi chẳng biết gì về quản lý Nhưng lúc này họ đang tham gia trò chơi, Lưu trả lời Về cơ bản anh nên làm những cái gì chung chung mà anh thấy trước Anh biết không, bóp chen vào Đòi lại như là, lối vào ở đâu, toilet ở chỗ nào Tôi nghĩ gặp gỡ con người là rất quan trọng Stacy thôi cười Những con số tài chính chỉ tiết lộ một phần nhỏ của bức tranh Anh phải tìm hiểu người ta đang nghĩ cái gì Cái gì người ta coi là vấn đề Vì thế của chúng ta như thế nào trước khách hàng Ai đang hàng học với ai nữa Bob tiếp tục Sau đó nói với giọng nghiêm chỉnh hơn Anh cũng phải tìm hiểu ảnh hưởng của những thổ công đó Thế rồi còn sau đó thì sao Sau đó Bob tiếp tục Nếu là tôi thì sẽ đi một vòng đến các cơ sở sản xuất khác nhau Thăm một vài khách hàng lớn và thậm chí có thể có cả một số nhà cung cấp như thế anh sẽ thấy rõ một bức tranh hoàn chỉnh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm tôi hỏi rồi sao nữa cuối cùng tôi cũng thành công trong việc khơi gọi họ bởi vì cả stacy và bob đều trả lời một cách sôi nổi và anh sẽ bắt đầu từ đó thật là dễ khi khuyên bảo người khác trong khi trách nhiệm chẳng ở trên vai mình thôi nào các vị thông thái bây giờ đến lượt tôi lật lại tình thế tôi nói với một giọng bình thản vâng những điều các vị vừa gợi ý là một phương châm hành động thông thường mà một người nào đó sẽ thực hiện Khi anh ta được bảo, hãy đến đó và giải quyết đi Bây giờ để tôi chơi lại trò chơi này với các vị Nhưng ở cái dạng có tính đồ họa nhiều hơn Tôi cần một cái bút đỏ Tôi cầm một cái bút đỏ và quay sang cái bảng màu trắng Bước thứ nhất như tất cả các vị đã chỉ ra Đó là tìm hiểu thực tế Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp và tôi sẽ tìm thấy cái gì Ồ, ở đây chúng ta tìm ra một dữ kiện A Tôi vẽ một vòng tròn đỏ xinh xắn Và đây là ba cái vòng tròn nhỏ hơn một chút Còn đây là một cái rất nhỏ và hai cái gối đầu lên nhau Bây giờ chúng ta hãy nói với một người quản lý khác điều này rất có lợi. Các vị hiểu không cái vòng tròn này? Anh ta tuyên bố rằng nó không lớn như là chúng ta đã tin. Còn đây, ở góc trên bên trái này là hai cái lớn hơn. Bây giờ có người khác phát hiện ra với chúng ta rằng có một vài hình chữ nhật nữa. Chúng ta kiểm tra và thấy anh ta nói đúng. Đây có một cái và đây, đây và đây nữa. Chúng ta phát triển ra và bức tranh bắt đầu mở rộng. Mọi người chỉ thấy cái bảng trắng đang đầy những hình vẽ. Nó trông giống như những bức tranh bọn trẻ nhà tôi mang từ nhà trẻ về. Tôi không nghĩ là mọi người đã nắm được ý của tôi Trong họ có vẻ bối rối Vì vậy tôi quyết định tiếp tục nói rõ thêm chút nữa Bây giờ lại nói với một người quản lý khác Chúng ta phải làm quen với các công việc ở đó Ô điều này rất thú vị Có thêm những vòng tròn xanh Và thậm chí vài ngôi sao màu xanh Đây là một cái hình dạng không xác định Không sao, chúng ta sẽ gọi tên nó sau Bây giờ chúng ta hãy đi một vòng các cơ sở sản xuất Thăm khách hàng và thậm chí và nhà cung cấp Chúng ta nhất định sẽ khám phá ra nhiều thú vị hơn Lúc này cây bảng đã đầy những hình vẽ chậm lên nhau bây giờ chúng ta đã có bức tranh hoàn chỉnh chúng ta có thể chấp nhận từ đây cuối cùng tôi kết luận và đặt các cây bút màu xuống thế nào cái bạn trông giống như một ác mộng về kỹ thuật màu tôi hít một hơi thở sâu nhấc điện thoại để gọi thêm cà phê chẳng ai nói câu gì kể cả bob chúng ta làm cho nó bất tính cá nhân một chút một lúc sau tôi nói giả sử chúng ta là một hội đồng được giao một nhiệm vụ không thú vị gì là tìm ra cái gì đang xảy ra các vị gợi ý xem chúng ta nên bắt đầu như thế nào tất cả đều mỉm cười Dù sao giả vờ là một hội đồng cũng làm chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Sự an toàn khi làm một phần của một hội, tôi tự nhủ. Cả trách nhiệm sẽ không rơi cụ thể vào một người nào. Raph, anh xung phong vạch ra những hành động của hội đồng chứ. Có lẽ họ có thể bắt đầu vận theo cách đấy, tìm hiểu dữ kiện. Và vì anh đã trình bày sinh động như thế thì họ cũng nên kết thúc với cái cách đầy màu sắc như vậy. Nhưng Alex còn có cái cách nào khác để bắt đầu không? Làm sao anh có thể làm bất cứ cái gì một cách hợp lý mà không biết cái gì đang diễn ra, không có số liệu gì? Ralph trung thành với nghề nghiệp của anh ta. Đối với anh ta, biết điều gì đang diễn ra tương đương với việc có các số liệu lưu trữ trật tự trong máy tính của anh ta. Bob chỉ cái bảng trắng và cười khùng khục. Anh gọi cái mớ hổ lốn này là biết cái gì đang xảy ra hả? Alex cứ thử xem, tất cả chúng ta đều biết rằng cái vô nghĩa của việc tìm kiếm dữ kiện sẽ còn tiếp tục cho đến khi cái hội đồng của chúng ta chẳng còn ý tưởng thu thập nào nữa. Hoặc là hết thời gian Stacy thêm vào với một nụ cười đau khổ. Phải, tất nhiên rồi. Bob thừa nhận và quay sang mọi người anh ta kết thúc vấn đề của mình các vị nghĩ sao chúng ta với tư cách là một hội đồng sẽ làm gì tiếp theo đây chúng ta biết một hội đồng không thể đưa ra cái mớ lộn xộn này tất cả đều cười một cách gượng gạo tôi thực sự hài lòng cuối cùng họ cũng đã nhận thấy vấn đề tôi phải đối mặt họ sẽ làm gì bây giờ stacy trầm ngâm có thể họ sẽ cố gắng sắp xếp cái đóng dữ kiện khổng lồ theo một trật tự nào đó hoàn toàn có thể như vậy lưu tán thành sớm muộn gì thì một thành viên của hội đồng sẽ đề nghị tổ chức lại các hình thức kích thước tương đối của chúng tôi không nghĩ thế bob phản đối xác định kích thước tương đối của các hình khác nhau là rất khó họ có thể sẽ quyết định tổ chức lại theo hình dạng của các hình liệu hình như không chấp nhận ý kiến này vì thế bob giải thích họ có thể tổ chức số liệu theo các vòng tròn hình chữ nhật hoặc các ngôi sao raf hỏi họ sẽ làm gì với bốn cái hình dạng ngẫu hứng này có lẽ họ sẽ đặt chúng ta trong một loại của riêng họ những ngoại lệ phải tất nhiên raf đồng ý cái nguyên nhân chính của việc phải thường xuyên sắp xếp lại là những ngoại lệ đó luôn luôn xuất hiện không tôi có một ý kiến hay hơn liều nói một cách bướng bỉnh họ có thể sắp xếp chúng theo màu sắc bằng cách này sẽ không có sự nhập nhằng để tôi sẽ nói rõ anh ta tiếp tục khi nhận thấy bob sắp sửa phản đối chúng ta hãy tổ chức đầu tiên theo màu sắc trong đó thì một màu lại theo hình dạng rồi trong mỗi loại thứ cấp lại sắp xếp theo kích thước cái này thì mọi người đều hài lòng Lưu hy vọng tìm kiếm một đồng tình đó là một ý tưởng tuyệt vời graph lên tiếng trước bây giờ chúng ta có thể đưa ra những phát hiện ở các dạng bản và biểu đồ Nó sẽ là một báo cáo rất ấn tượng, đặc biệt nếu chúng ta dùng cái tổ hợp đồ thị của tôi, đảm bảo ít nhất là 200 trang. Phải, một cái nghiên cứu có chiều sâu và ấn tượng đó. Tôi nói một cách chế nhạo, chúng tôi ngồi im lặng hấp thu cái bài học đau khổ mà chúng tôi vừa dạy cho nhau. Các vị biết không, một lúc sau tôi nói, còn tệ hơn nhiều so với việc chỉ phí thời gian chuẩn bị những báo cáo phô trương vô tác dụng. Việc quan tâm thái quá về cái cách thích hợp để sắp xếp từ đó sẽ thể hiện ở những cách có hại khác. Anh muốn nói cái gì vậy? lưu hỏi tôi. Tôi định nói về cái trò vòng xoay những con thú bằng gỗ trong công viên mà tất cả chúng ta đều đã quá quen thuộc đấy. Sắp xếp công ty theo các dây chuyền sản phẩm và sau đó thay đổi nó theo năng lực thực tế và ngược lại. Khi cho rằng công ty đã lãng phí quá nhiều tiền của để lặp lại những việc đã làm và do đó lại chuyển sang một cái mô hình tập trung hơn. Mười năm sau chúng ta muốn khuyến khích tinh thần kinh doanh và lại quay lại mô hình phân tán. Hầu hết những công ty lớn đều cứ dao động như vậy. Cứ sau năm hoặc mười năm lại từ từ tập trung sang phân tán và ngược lại. Phải, Bob nói. Khi làm chủ tịch một công ty, nếu anh không biết phải làm gì, thì khi mọi việc chẳng như ý, anh có thể sẽ luôn luôn tìm cách thay đổi con bài, tổ chức lại. Vệ chế nhà quanh ta tiếp tục. Nó sẽ có tác dụng việc tái tổ chức này sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của chúng ta. Chúng tôi nhìn nhau, nếu cái sự thật đó không phủ phàng như vậy thì chúng tôi đã có thể cười rồi. Bob, cuối cùng tôi nói, không có gì buồn cười cả. Nhưng những ý tưởng có phần thực tế duy nhất tôi có trong đầu về cái tôi cần làm với tư cách là người phụ trách mới của chi nhánh đều dựa trên việc tổ chức lại chi nhánh. Ồ không, tất cả mọi người đều reo lên. Vậy thì được rồi. Tôi quay lại tấm bảng trắng, nó không còn trắng nữa. Cái việc định làm với đống hình màu mè này là gì? Nếu không phải là sắp xếp lại theo một trật tự nào đó, xử lý trực tiếp với cái đống này rõ ràng hoàn hoàn toàn không thực tế. Tổ chức các dữ kiện theo một trật tự hoặc phân loại nào đó bắt buộc phải là bước đầu tiên. Có thể chúng ta tiếp tục từ chỗ nào đó theo một cách khác hơn và viết báo cáo hoặc tổ chức lại công ty. Nhưng bước đầu tiên rõ ràng bắt buộc phải là lập lại trật tự nào đó cho cái mớ hỗn độn khi tôi tiếp tục nhìn tấm bảng, một vấn đề mới bỗng làm tôi lo lắng có bao nhiêu cách có thể sắp xếp các dữ kiện đã được tập hợp hiển nhiên chúng ta có thể sắp xếp theo màu sắc lưu trả lời hoặc theo kích thước Stacy thêm vào hoặc là bởi hình dạng Bob không chịu từ bỏ ý của mình còn có những khả năng khác không tôi hỏi có tất nhiên Raf nói chúng ta có thể chia cái bản này theo các ô tưởng tượng và sắp xếp các hình theo tọa độ của chúng khi anh ta nhìn thấy vẻ bối rối của chúng tôi anh ta nói rõ thêm nó sẽ cho chúng ta khả năng xây dựng nhiều kiểu sắp xếp nữa dựa trên vị trí tương đối của các hình trên bảng một ý kiến mới hay làm sao bob nói mỉa mai này các vị tôi sẽ khoái sử dụng cái kỹ thuật phóng phi tiêu tôi sẽ ném mũi tiêu và nó cắm vào hình nào thì tôi sắp xếp hình đấy trước thế đấy chứ ít thì nó cũng thỏa mãn một chút gì chứ thôi được các chiến hữu tôi nói một cách kiên quyết dù sao thì bob cũng đã phản ánh cái mà chúng ta đang phải giải quyết ở đây Chúng ta đang phải đối mặt với một thực tế là chẳng có ý tưởng gì về cái chúng ta đang làm. Nếu chúng ta chỉ tìm kiếm một trật tự bất kỳ nào đó và chúng ta có thể lựa chọn trong số rất nhiều những khả năng như thế, thế thì đâu là mấu chốt để chúng ta tập trung nỗ lực thu thập những số liệu nhiều như thế? Chúng ta thu được cái gì từ đó, ngoại trừ cái khả năng gây ấn tượng với mọi người bằng những báo cáo dày cộp hoặc ném công ty vào một lần tái cơ cấu nữa để che giấu cái thực tế là chúng ta thực sự không hiểu cái chúng ta đang làm. Cái con đường để thu thập số liệu ban đầu gần gũi với các dữ kiện thực tế Dường như chẳng đưa chúng ta đến đâu. Cái đó chẳng hơn gì một bài tập phù phiếm Nào, chúng ta cần một cách khác để tấn công vào vấn đề. Mọi người còn có gợi ý gì nữa không? Khi không có ai lên tiếng, tôi nói Hôm nay thế là đủ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục. Vẫn ở đây và cũng giờ này nhé.